Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4108 Quang Hồ Hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Khổng tước tiên tử. Lâm Hiên vốn là kinh ngạc. Sau đó tự lộ ra cuồng hỉ mặc dù cách xa. Nhau ngàn năm nhưng hắn như thế nào lại quên viện viện. Ái thê bị phượng hoàng mang đi. Một mực phương tung không, không nghĩ. Tới lại ở chỗ này gặp phải. Không kịp làm nhiều suy tư. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại tố. Nhanh như điện chớp. Liền hướng phía cái hướng kia bay đi. Từ biệt ngàn năm. Viện viện dung mạo không biến toàn thân ngược lại. Lộ ra một loại cao quý hoa lệ khí tức. Ra như nón nà. Ra thịt mặt. Ngoài ẩn ẩn lại có ngũ thải quang hoa. Biểu thị một loại nói không. Nên lời cường đại Giai nhân như trước Duy nhất lại để cho Lâm Hiên lo lắng chính là Nàng song mắt nhắm chặt bên khóe miệng ẩm ẩm Còn có một đám vết máu Hồn bị Chẳng lẽ nói Viện viện gặp cường địch Nghĩ tới đây Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng Càng thêm toàn lực như ái thê bay đi Nhưng mà nhìn xem không xa kỳ thật cách xa nhau nhưng lại muôn sông. Nhìn núi, muốn đến, không phải ngay lập tức liền có thể làm được đó. a cũng may Lâm Hiên độn tốt thật sự là không như bình thường. Nhưng mà... Mắt thấy muốn tiếp cận, lại xuất hiện, ai cũng dự không thể tưởng được. Biến cố. Xoạt xẹp. phảng phất vải gấm bị xé sách nhưng mà thanh âm kia muốn lớn. Sau đó toàn bộ hư không một hồi mơ hồ thiên địa phản phất thoáng cái. Đảo ngược rồi, bầu trời trở nên nước sơn đen như mực đại địa lại sáng. Người một mảnh cũng ẩm ẩn có nhàn nhạt ấm ánh quang lộ ra. Cái này còn chưa kết thúc. Đen kịt thiên mạc đột nhiên đang nước ra một đầu lỗ hồng xuất hiện một đầu cực lớn quang hồ. Theo biểu hiện ra xem cái kia quang hồ tự phản phất viết nước không. Gian, nhưng lại to đến không hợp thói thường tung hoành mấy chục vạn rằm. Nối ngang đông tây. Răng nanh lộ ra ngoài, nhìn về phía trên tựu phản phất một chương. Cực lớn miệng. trầm rãi một chương mà khai, vậy mà đem khổng tức nuốt hết. Lâm Hiên đổn quang ghét một tiếng dừng lại, sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Như vậy biến cố hắn bất ngờ. Tam đệ ngươi đừng để ý quang hồ hiện tiên lộ lộ ra để muội tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm chẳng biết lúc nào nai long chân nhân đi tới bên người trông thấy một màn này trên mặt đã không có cả lơ phất phơ chi sắc mà là rất có huyên trưởng khí độ an uổi đi lên ân lâm hiên nhẹ gật đầu đừng lo lắng vũ đồng tiên tử bọn hắn cũng đi tới bên cạnh thân là Phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Quang hồ hội vừa mới ở thời điểm này xuất hiện. Cũng không biết đến. Tổ cùng là trùng hợp hay vẫn là cơ duyên. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải đánh cược một lần lúc này. Thời điểm tiến vào cái kia không gian thần bí ngược lại cũng không. Đáng được ngạc nhiên hại sợ cái gì. Đi. Lâm Hiên lời còn chưa dứt toàn thân đất là tinh mang nổi lên hóa thành một đảo dài chừng mười trưởng kinh hồng hướng phía phía trước vừa bay mà đi rất nhanh liền tiếp cận quang hồ Lâm Hiên đất lặng yên đem huyền quy long giáp thuẫn tế ra cái này thần bí không gian bên trong có cái gì liền vũ đồng tiên tử cũng không rõ ràng lắm về tình về lý Lâm Hiên tự nhiên không dám có. mày may chủ quan sơ sẩy Nhưng kế tiếp lại xuất hiện ngoài dự đoán mọi người một màn. Toàn bộ quá trình Lâm Hiên không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Thư giãn thích ý liền chui vào này đảo quang cung. Đây là. Rất nhanh trước mắt ánh sáng tiêu tán cảnh sắc một lần nữa đập vào. Mi mắt. Lâm Hiên lại kinh ngạc trừng lớn mắt. Lâm hiên tao ngộ lại không để cùng lúc đó chân linh trong không. Gian, khổng tước chi cảnh đã sụp đổ hóa thành hư vô toàn bộ thiên địa. Thế, gian vạn vật, phản phất đều trở lại hồng mông mới bắt đầu trạng thái. Hốn đồn sơ khai. Trong thiên địa một mảnh hốn loạn. Không ai có thể sống sót. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Rất nhanh trong hư không liền có hơn cái kia bạch thắng tuyết thiếu Niên Trần thế bất nhiễm Nhưng mà điện tương sắc mặt lại rất khó coi Biểu hiện ra xem Hắn Thắng trận chiến ấy Phượng Hoàng cùng Côn bằng đều toi mạng tại đây Chỗ Nhưng thì tính sao Mục đích của hắn kỳ thật cái gì cũng không Có đạt tới Khổng tức hay vẫn là chạy Thậm chí mang đi Phượng Hoàng cùng Kim xí Đại bằng điểu chân linh chi hỏa chính mình tế ra vạn cuốn thiên thư. Đến cuối cùng nhưng lại toi công bận rộn. Như vậy cảm giác bị thất bại đã bao lâu chưa từng có. Chính mình tiên giới đệ nhất cường giả rõ ràng bị chính là hai đầu hạ. Giới chân linh đùa bỡn. Phiền muộn biệt khuất nhưng rất nhanh điển tương trên mặt tựa khôi. Phục bình tĩnh chi ý, cùng hóa vũ chân nhân so sánh với, hắn vốn là, thì càng thêm giỏi về tâm kế. Thất bại cũng không phải là không thể tha thứ địa, việc cấp bách là, mau chóng tế luyện thành công vạn cuốn thiên thư đáng tiếc chân linh. Bí bảo ngũ long tỷ đã thất lạc, nếu không, nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần thu đầy đủ chân linh hồn phách cái. Này bảo vật giống nhau là vô địch thiên hạ. Không nói đến hóa vũ chân nhân phải chăng tiến nhập lục đạo luôn hồi. Còn khó mà nói tự tính toán hắn thành công chuyển thế thì như thế. Nào, sự dịch thời di, hắn hôm nay như thế nào cũng đã trở thành đạo tổ. Chính mình so sánh với. Nghĩ tới đây, điện tương trên mặt lộ ra mỉm cười tạm thời thất bại. Không có gì nhưng hắn sẽ trở thành vi người thắng sau cùng thân hình. Một chút mơ hồ lại theo cái kia hốn độn trong trạng thái giấy rùa. Những hốn loạn kia thiên địa pháp tắc toàn bộ từng khúc vỡ vụn mất. Không tước chi cảnh sụp đổ thì như thế nào kế tiếp hắn có thể thu. Chân linh chi hỏa còn rất nhiều. Điện tương tình huống không nói đến lúc này thanh khâu chi quốc lại phảng phất nổ nồi tổ ông vò vẽ Bởi vì viện viện nguyên nhân Lâm Hiên cái thứ nhất tiến vào thần bí Kia quang hồ Nhưng cái này cũng đại biểu không được cái gì Lúc này cái này nho nhỏ Giao diện Nhưng lại hội tổ đến từ tam giới cấp cao nhất cường giả Về thượng cổ ăn oán gút mắt Về chân tiên âm mưu bí mà tính có lẽ bọn Hắn đần đồn u mê Nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn truy đuổi. Quang hồ hiện tiên lộ lộ ra truyền thuyết. Tu tiên bản vi truy tìm trường sinh chi lộ. Nhưng tu luyện tới độ kiếp. Hậu kỳ thì như thế nào. Không thể phi thăng thống khổ thủy trung lại. Để cho ba ngàn thế giới cường giả không thể tiêu tan kia mà. Mà bây giờ cơ hội tới bọn hắn lại làm sao có thể buông tha cho đâu. Vì vậy mỗi người cùng thi triển thần thông bay về phía đảo kia quang Hồ ở trong đó có ba ngàn thế giới cường giả thậm chí còn kể cả vực Ngoại thiên ma Từ vô ma quân đã vẫn lạc Nhưng diêu linh vương ma long vương bọn hắn Như trước sinh long hoạt hồ không có ai biết vực ngoại thiên ma phải Chẳng có thành tiên vừa nói Nhưng trước mắt cơ duyên bọn hắn hiện Nhiên không muốn buông tha cho nên cũng đều đến rồi. Lúc ban đầu tiến vào quang hồ có thể nói thập phần thuận lợi đừng. Nói những đỉnh kia cấp cường giả coi như là một ít phân thần cấp bậc. Tiểu bối cũng có ma xuôi dụng khiến không hiểu thấu hốn đi vào. Có thể theo nhân số tăng nhiều cái kia quang hồ lại bắt đầu nhanh. Tróng rút nhỏ vốn là tung hoàng trăm vạn dặm nối ngang đông tây. Lúc này đã rút nhỏ gấp trăm lần có thừa, chỉ còn lại không tới vạn dặm Khoảng cách. Một ít tính toán đợi người khác đi vào trước, chính mình nhìn xem tình. Huống nói sau đỉnh cấp cường giả luống cuống. Vốn là ai cũng không biết cái này quang hồ, không nghĩ tới nó sung nạp. Nhân số là có cực hạn. Trước mắt cơ hội nếu là bỏ qua, chính mình không phải hối hận được gặp. Trở ngại không thể, vì vậy mỗi người kinh mang đại tố đều mơ tưởng so. Người khác nhanh một bước tiến vào quang hồ. Nào biết được kế tiếp lại đã xảy ra làm cho người kinh ngạc một màn. Tất cả mọi người vào không được rồi. Cái kia quang hồ vậy mà tỏ khắp ra cực kỳ vụ gì thiên địa pháp tắc. Có rất mạnh bài xích hiệu quả, đưa bọn chúng tất cả đều ngăn cản ở bên. Ngoài rồi.